các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. ngày hôm nay, phòng nghiên nghiên vừa mới bước vào văn phòng, bà cô liền gọi điện thoại cho cô nói em gái tối ngày hôm qua đã bỏ nhà ra ngoài. cô dặn dò làm tử hoàn thành một vài chuyện rồi liền vội vàng lái xe về nhà. sau khi về nhà phát hiện ông xã lại đang ngồi trong phòng khách trò chuyện cùng ba mẹ mình, trái tim cổ cô nhất thời thất lạy, bởi vì bọn họ vài ngày đã không gặp nhau, thỉnh thoảng anh sẽ gọi điện thoại cho cô. Nhưng đều chỉ là thăm hỏi qua loa. Dường như hiểu được cô đang nghĩ gì, Cường Trạch Luân rất tự nhiên mà nói. Bà vừa mới gọi điện thoại cho anh. Kiểm nén sự cẩn trương ở trong lòng, cô mang toàn bộ sự chú ý đặt vào chuyện em gái vào nhà đi. Tỉnh tình để lại một bức thư, nội dung là giải thích cùng với ba mẹ, và chồng chưa cưới của mình là miêu Thành Tuấn. Còn bé nói mình vẫn chưa muốn gả cho người ta, tạm thời rơi khỏi nhà, còn bé sẽ tự chăm sóc cho mình thật tốt. Em gái đột nhiên bỏ nhà trốn đi, khiến cho tất cả mọi người rất là kinh ngạc. Thường ngày con bé im lặng lại nhô thuận, không ai có thể tưởng tượng được cô con gái cưng như là con bé. Lại sẽ không nói một lời liền bỏ nhà ra đi, khiến cho hai ông bỏ phòng vô cùng lo lắng. Phòng nghiên nghiên cảm thấy rất khổ sở với việc em gái bỏ nhà đi. Khoảng thời gian trước Tinh Tinh tương đến tìm cô, lúc ấy hình như cô có nói ra suy nghĩ của mình, rồi cô vào bệnh viện biết mình có thai. Sau đó lại bởi vì phiền muộn về chuyện mẹ chồng Bởi vậy cô không hề gọi điện thoại cho Tình Tình Nếu sau đó cô có gọi điện thoại cho em gái Biết được chuyện viên não của con bé Con bé có phải sẽ không bỏ nhà ra ngoài hay không? Cô nhất thời cảm thấy bản thân mình Là một người chị thật là thất trách Hoàn toàn không biết Thì ra em gái không muốn lập gia đình như vậy Trong lúc mọi người lo lắng cho sự an toàn của Tình Tình Một thân một mình ở bên ngoài Đồng thời phiền muộn nên làm gì bây giờ vào hôn lễ ngày Chủ nhật. Giới truyền thông không biết từ đâu biết được tin tức con bé mất tích. Không chỉ điên cuồng gọi điện thoại đến hỏi. Ngoài của lớn của nhà bọn họ cũng chật ních phóng viên đến thu thập tin tức. Vấn đề trở nên rất khó giải quyết. Bởi vì không xác định được có thể tìm được tình tình trước hôn lễ hay không. Hơn nữa bà mẹ cô cảm thấy vô cùng hồ thẹn với miêu gia. Cho nên đôi bên sau khi trải qua quá trình thảo luận dài dòng cũng đã có chung nhận tức. Trong tình huống không làm tuần hại danh dự lẫn nhau, quyết định công bố với người ngoài, hôn sự của hai nhà kỳ thật cũng đã hủy bỏ từ trước, mà tình tình cũng không hề mất tích, thuận lợi giảm nhẹ sự tuần hại của cả hai nhà cùng với những người có liên quan đến mức thấp nhất. Sự việc có thể nói là giải quyết viên mãn. Đến tối, vì không để cho ba mẹ nghi ngờ về mối quan hệ của cô cùng với Trạch Luân, sổ sao chuyện của tình tình cũng đã khiến cho bọn họ đủ mức bận tâm rồi. tạm thời trong khoảng thời gian ngắn này, không thể để cho ba mẹ biết chuyện cô đã ở Gien, nên cô cùng với Trạch Luân lên đồng thời lái xe rời đi. Cường Trạch Luân gọi vào di động cho cô trên xe, nói muốn theo cô cùng nhau về nhà, tiễn cô vào cửa. Anh biết tầm giờ đã đi du lịch. Trước khi đi, cô ấy xuất ngoại có gọi điện thoại thông báo cho anh biết. phản ứng của vòng nghiêng nghiêng là trực tiếp cự tuyệt. Anh cũng đã bận biệu cả ngày. Nên trực tiếp về nhà nghỉ ngơi mới phải Nhưng anh gắn bàn bỏ ngoài tay Cô ý lái xe theo cô Về căn hiệu của Miêu Tâm Du Rồi sau đó lại đưa cô lên lầu Hai người đứng ở ngoài cửa lớn Đợi rồi Em đã về đến nhà rồi Anh mau trở về nghỉ ngơi đi Em mau mở cửa ra đi Anh sẽ cùng em vào trong Không cần đâu Khương Trạch Luân vân tay cầm lấy chìa khóa trên tay cô Rồi sau đó mở cửa Hai người cùng nhau đi vào trong nhà Anh rất nhanh đảo mắt ngắm nhìn căn hộ của Miêu Tâm Du. Căn hộ này xem ra cũng không tồi. Tuy rằng diện tích không quá lớn, nhưng cách trang trí lại đem đến cho người ta một loại cảm giác ấm áp. Hôm nay thật sự là cảm ơn anh. Cô không quên cảm ơn bởi vì hôm nay anh thật sự đã giúp đỡ cô không ít. Em đã về đến nhà rồi, anh cũng về nhà nghỉ ngơi sớm một chút đi. Nhưng mà xem ra tần sắc của em không được tốt cho lắm. Cường Trạch Luân chăm chú nhìn cô. Phòng phòng, nghiêng mặt xoay đi. Em không sao cả. Chẳng qua chỉ là lo lắng cho tình tình mà thôi. Em đi tắm trước đi. Sau khi thấy em lên giường thì anh sẽ rời đi. Không cần đâu, anh... Ngoan, nghe lời anh, mau đi tắm trời đi. Anh dùng giọng nói sùng nịnh mà rất tiếng rõ sành. Hay là nói em muốn anh hỗ trợ phục vụ hả? Anh giúp cô phục vụ ư? Hai gò máu của cô không chịu thua kém mà đỏ ứng. Quen đi, anh thích đợi thì cứ đợi đi. Cô là bởi vì sợ anh mệt mỏi... Mới muốn anh mau chóng trở về nhà nghỉ ngơi. Nếu như anh đã không cảm kích, lại còn có sức lực ở trong này trêu đùa, Vậy thì cứ mặc kệ anh là được rồi. 30 phút sau, phòng nghiên nghiên đã tắm xong. Từ trong phòng bước ra, lập tức người thấy mùi thức ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net